Thư viện audio.net xin hân hạnh giới thiệu tác phẩm Kiếp nạn trời định của Thượng quan ngò già, dịch giả hương ly qua phần diễn đọc của trái táo. Mời các bạn thưởng thức sau đây. Chương 4 Số điện thoại đồi gia mặt người Trở về cửa hàng đã hơn 2 giờ đêm, tôi vừa bước vào để tìm kiếm ngay tờ báo đó. lâu gia mình nói vụ án của trung thành vĩ không thể nào đăng báo vào chính ngày xảy ra vụ án nhưng rõ ràng tôi đã nhìn thấy cho nên bây giờ tôi buộc phải tìm ra cho được nó xem xem rốt cuộc là tờ báo gì nhưng tôi đã tìm tất cả mọi ngóc ngách trong cửa hàng lục lọi từng ngăn kéo và ngăn tủ nhưng không tài nào tìm thấy nó không cánh mà bay nghĩ hồi lâu tôi cũng không thể nhớ ra được rốt cuộc là đã để tờ báo đó ở đâu thế là đành phải vào phòng vệ sinh nhỏ xíu ở trong bếp tắm qua loa bằng nước lạnh khi đang chuẩn bị đi ngủ chuông điện thoại kêu vang nhói tai khiến tôi giật nảy mình sợ hãi tôi lắc đầu tự cười nhạo mình đã quá mẫn cảm bước tới nhấc ống nghe lên alo cổ tiểu yên Thật không ngờ đối phương lại gọi tên tôi Với một giọng nữ giới Giọng cô ta nghe nhẹ tên Giống như trôi nổi giữa không trung vậy Phải rồi là tôi đây Còn cô là ai Tôi nghi hoặc trao mày Tôi đến thành phố có hơn một chục ngày Quen rất ít người Ngoài những người thỉnh thoảng đến cửa hàng đánh mặt trượt Nhưng họ đều là những bác gái trung niên Ai còn điện thoại tìm tôi giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này? Cô ta không nói gì. Alo, cô là ai vậy? Sao cô không nói gì thế? Cô ta vẫn không lên tiếng, đầu dây phía bên kia vô cùng yên ắng Tôi đang định gác máy, đột nhiên lại nghe thấy hơi thở của đối phương đang thở dồn dập, giống như cổ họng bị mắc nghẹn bởi một thứ gì đó. Tôi hơi sợ hãi. nửa đêm nửa hôm đùa kiểu gì thế nếu cô không nói thì tôi gắt máy đây câu nói này đã có tác dụng hơi thở gấp đã im bặt cuối cùng đối phương mới chịu mở miệng giọng nói càng trở nên nhẹ tên hơn chúc mừng sinh nhật có tiếng sột soạt cô ta đã gác máy tôi ngẩng người nguyên vị trí không kịp định thần lại kỳ lạ quá chúc mừng sinh nhật sinh nhật của tôi vào tháng mười hai kia mà Bây giờ mới là mùa hè Thế định chơi trò gì vậy Cô ta có phải là đầu óc không bình thường hay không Hay là gọi nhầm điện thoại Nhưng nếu gọi nhầm Sao cô ta lại gọi đúng tên của tôi Không lẽ lại trùng hợp cái tên Không thấy nào Tỷ lệ phần trăm trùng hợp ngẫu nhiên Kiểu này quá thấp Nếu như không gọi là nhầm điện thoại Vậy thì cô ta là ai Sao cô ta lại quen tôi Gọi cuộc điện thoại này là có dụng ý gì? Tôi xem lại phần danh mục số điện thoại gọi đến, hiện ra một số điện thoại di động lạ lắm. Tôi nghĩ một lát sau đó tôi gọi lại cho cô ta. Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy. Ôi trời ơi, vừa gọi điện thoại cho tôi xong đã tắt máy ngay. Tôi buồn bật gác máy, thật sự quá kỳ lạ, không hiểu nổi. Tôi trèo lên giường cả một buổi tối Bao nhiêu chuyện xảy ra Nên vừa nằm xuống mí mắt đã nặng triệu Nhưng tôi không tài nào ngủ được Đầu óc tôi quá tỉnh táo Trong đầu toàn là câu chuyện Đầm đìa máu me Mà Lưu Gia Minh đã kể cho tôi nghe Hiện giờ tôi không có tâm tư Để suy nghĩ phân tích xem Cái chết của bọn họ Có phải là do người phụ nữ thắt cổ đó Làm hay không Trong ngăn tủ Vẫn còn khóa chặt cái số tiền 5 vạn tệ vào một lá thư năm vạn tệ rốt cuộc là của ai? Của Trung Thành Vĩ hay sao? Anh ta để lại lá thư và tiền cùng nhau là có lý gì? Lá thư đó do ai viết cho Ngô Vĩnh Thanh? Lúc đầu tôi cứ tưởng Chung Thành Vĩ viết Giờ xem ra là điều không thể Bởi vì anh ta có lẽ đã biết Ngô Vĩnh Thanh chết cách đây 2 năm rồi Vậy tức là, người biết lá thư này rất có thể Không biết Ngô Vĩnh Thành đã chết Nếu biết, còn viết thư làm gì cơ chứ Nhưng tại sao lá thư lại lọt vào tay của Trung Thành Vĩ Hơn nữa trên lá thư lại không dán tem, Rõ ràng không gửi thư qua đường bưu điện Trong thư rốt cuộc đã viết gì Trung Thành Vĩ tại sao Sau khi chết lại còn chạy từ công viên Nam Hồ đánh tay để gọi điện cho một số máy không tồn tại. lẽ nào câu nói đó của anh ta là để nói cho tôi nghe? Tại sao kia chứ? Tôi chẳng có quan hệ gì với sự việc này. Tôi vốn không hề quen biết bọn họ. Chung Thành Vĩ đã chết lúc 10 giờ tối. Mặc dù tôi không tìm được tờ báo xuất hiện một cách kỳ lạ rồi lại biến mất vào trong không khí, nhưng tôi dám khẳng định rằng. Mình đã nhìn thấy và cũng chắc chắn rằng Vào khoảng bốn giờ sáng ngày hôm đó Thứ tôi đã nhìn được Chính là hồn ma của Trung Thành Vĩ Tôi chỉ là không hiểu Mỗi người làm bất cứ một việc gì Chắc chắn đều phải có lý do của mình Vậy thì hồn ma thì sao? Cũng có lý do hay sao? Tôi nhớ lại đêm hôm đó Lúc chung thành vị định đi, có vẻ như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Có phải anh ta muốn tôi đi điều tra một thứ gì đó? Nhưng mà điều tra gì đây? Nếu như cái chết của họ đúng là do người phụ nữ thắt cổ tự tử đó làm thì tôi điều tra thế nào được? Đi điều, điều tra hồn ma sao? Việc này chẳng phải làm khó tôi hay sao? Tôi có tình thông thuật thông linh đâu. thêm nữa họ đều đã chết hết rồi chẳng phải tự điều tra sẽ thuận lợi hơn sao ở cõi âm trực tiếp đến tìm người phụ nữ thắc cổ tự tự đó mà hỏi cho rõ ràng chẳng phải là xong chuyện hay sao sao phải làm cho sự việc trở nên phiền toái đến như thế trừ vì cái chết của họ còn do một nguyên do nào khác lẽ nào lưu gia minh còn giấu tôi một điều gì lộn xộn quá không thể nào hiểu nổi tôi chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung không thể nghĩ thêm được nữa tôi vừa nhắm mắt đếm số vừa thầm quán trách bố mẹ tôi vốn ở nông thôn sống yên ổn cứ ép tôi về đây để tôi bị cuốn vào một sự việc hái hùng rối rắm như thế này trong lúc mơ màng tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu tôi trở người không muốn nhấc máy kêu một lúc thì nó ngừng lại rồi nó lại kêu lên tôi trầm chăn kính cả đầu nhìn tiếng chuông điện thoại dường như nó còn kêu vang hơn kêu mãi đầy thúc giục thật là đáng ghét tôi là bà ngồi dậy bật đèn lên bước xuống khỏi gác xếp tôi đang chuẩn bị nhấc máy thì nó lại không kêu nữa giống như là một đứa trẻ tinh nghịch tôi nhìn nó chằm chằm sợ nó lại kêu lên lúc đó tôi nghe thấy bên ngoài hình như có người đang cậy cửa âm thanh rất nhẹ sột so soạt sột soạt so. ai giọng tôi khẳng đặc trống rỗng như thể không phải giọng nói của tôi không ai trả lời và tiếng cài cửa cũng biến mất nhưng tôi cảm thấy cái người bên ngoài thì vẫn chưa đi hắn đang đứng ở ngay cửa khoảng cách giữa chúng tôi gần như vậy chỉ cách có một cánh cửa hắn đã nhìn thấy tôi Nhưng tôi thì không nhìn thấy được hắn Kiểu đó hắn này thật là vô cùng đáng sợ Ai đang đứng ở bên ngoài? Tôi hỏi thêm một lần nữa Vẫn không có tiếng trả lời Hắn đang đợi tôi tiến lại gần Tôi cắn chặt răng từ từ đi đến Ghé mắt vào khe cửa Trùng thành vị đặt đứng thẳng trước cửa Toàn thân đầy máu Tay anh ta cầm một tờ báo Chính là cái tờ báo đăng tin về cái chết của anh ta Anh ta nhìn tôi, cô đàn tiền nó có phải không? Sau đó anh ta há miệng, lộ ra hầm răng Lời của một con tinh tinh Trong cổ họng phát ra một tiếng gầm khe khẽ như là động vật Anh ta ném tờ báo xuống, giờ tay lên, bóp da mặt mình ra Cứ bừng tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ. ngô tử thụ. Vừa nhìn thấy tôi đã cúi đầu, hai tay đút vào túi quần, bước nhanh về phía trước, như thể là nhìn thấy ma. Tôi phát hiện ra, từ sau lần đầu tiên đi dạo phố về, anh ta đã cố tình tránh mặt tôi. Tôi lập tức chạy ngay ra cửa hàng, gọi anh ta lại. Này, đợi đã. Anh ta dừng lại, vẻ như thoáng do dự một lát, mới gượng ép quay người lại. cô gọi tôi đấy à không gọi anh lẽ nào tôi đang gọi ma anh có thể trong cửa hàng giúp dùm tôi một lát được hay không ồ thật không may tôi phải đang đi công chuyện không có thời gian đâu chỉ mười phút thôi mà có được không tôi sẽ về ngay một phút cũng không được tôi đang có việc gấp anh ta lại quay người bước đi luôn nè tôi thật sự không có thời gian anh ta nhắc lời tôi dương cái lông mài mặt vên báo tiền cô làm sao khi tìm người giúp đỡ hãy giở cái từ điển ra xem xem coi hai cái chữ lịch sự nó viết như thế nào còn nữa tôi không có tên là này tôi tên là ngô tử thụ mọi người đều gọi tôi là a thụ chữ thụ trong ngọc thụ Lãm phong đã nhớ chưa hãy nhím con nói xong Anh ta quýt sáo đi thẳng luôn, chẳng buồn quay đầu lại. Ngọc Thụ lâm phong khốn kiếp. Tôi trần mắt nhìn anh ta, hận một nỗi, ánh mắt nhìn không thể biến thành một viên đạn để bắn trúng. Để cho anh ta ngã xuống dưới bánh xe của chiếc xe chở bánh hoa quả. Tôi vốn định nhà anh ta trong hộ cửa hàng, để tôi đi đánh nhà của Ngô Vĩnh Thanh một lần nữa, xem coi có thể hỏi thăm được tin tức gì không. Ai ngờ anh ta vên váo như một chú gà trống Đúng là một tình biến thái đáng ghét Tôi bực bội quay vào cửa hàng Khoảng thời gian mẹ về quê Cửa hàng vốn chẳng có khách Có người đánh đánh mặt chợ, Thấy mẹ không ở đây bèn đi luôn Tôi lại không biết kinh doanh Vốn không hề biết cách mời gọi khách Cộng thêm dạo này Bị chuyện của bọn chung thành vị quấy nhiễu Làm cho rối cả tinh thần lên Toàn thân tôi cứ lảo đảo mơ mơ màng màng, giống như bị rơi vào một vùng đầm lầy. Cho dù tôi cố gắng thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào thoát ra được. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn mình, từng từng chìm xuống. Với trạng thái như vậy, sao có thể trong cửa hàng cho mẹ thật tốt được đây? Còn nhớ buổi chiều hôm qua? Còn nhớ buổi chiều hôm qua? có một cô đến gọi điện thoại, sau khi gọi xong đưa cho tôi 50 tệ, tôi nhìn số tiền 4 xu trong máy thành 4 tệ, trả lại cho cô ta 46 tệ. Cô ta thật là ghê gớm, lớn tiếng mắng mỏ giáo huấn tôi một trận. Tôi rối rất xin lỗi, trả lại cô ta 49 tệ 6 xu. Quên lấy lại số tiền 46 tệ đưa cho cô ta lúc đầu. Đợi đến khi tôi kịp phản ứng lại, Cô ta đã mất tâm mất dạng, hừ là người sao mà xấu bụng đến thế. Năm giờ chiều cuối cùng, tôi cũng không kìm lòng được, gọi điện thoại cho lưu Gia Minh. Hôm nay là ngày sinh nhật của anh ta, tôi không biết đây liệu có phải là lần sinh nhật cuối cùng của anh ta hay không. Điện thoại đổ chung rất lâu, thì có người nghe máy là giọng của một người phụ nữ. Alo, tôi nhẫn người, lẽ nào tôi lại gọi nhầm. Người phụ nữ đó lại hỏi Alo tìm ai À cho hỏi Lưu Gia Minh có ở đây không Cô là ai Giọng cô ta thật dịu dàng Nghe rất dễ chịu Nhưng cũng có vẻ hơi quen Tôi bồn chồn, Vừa nghĩ xem cô ta là ai Vừa nói Tôi là một người bạn của anh ấy Hôm nay là sinh nhật của anh ấy Tôi muốn gọi để chúc mừng sinh nhật Cảm ơn cô Chỉ tiếc là anh ấy không còn có thể nghe được nữa rồi Và giọng cô hơi nghẹn ngào Sao vậy? Anh ấy, anh ấy đã chết rồi Anh ấy chết rồi ư chết khi nào? Trong đầu tôi lại vang một tiếng rền vang Mềm hoặc, người tôi ngồi bịch xuống ghế Mặc dù cái tin này nằm trong dữ liệu của tôi Nhưng vẫn khiến tôi vô cùng sửng sốt Cuối cùng anh ta vẫn không thể thoát được, anh ta đã chết rồi, chết bởi một lời nguyền nào đó. Sáng sớm, chết trong nhà vệ sinh, mặt bị, không còn nói nữa, tôi gác mấy đây? Trong trí óc tôi lập tức xuất hiện một khung cảnh hãi hùng, lâu già mình mặt bộ đồ ngủ chìm ngập giữa bể tắm đầy máu, da mặt anh ta đã bị lột ra. Dính cả vào trong tấm gương trong nhà vệ sinh Máu tưới ra đầm đìa Mắt anh ta mở trần trần Ngẩn người nhìn vào trong gương Trong gương hiện ra một cô gái mặt váy trắng Tóc cô ta rất dài Xõa xuống Phần bụng hơi nhô lên Trong đó có một u linh đã chết Mặt cô ta vừa vặn bị da mặt lưu da mình dính trên tấm kính trùm kính trên cổ cô ta có một sợi dây thòng lòng chính là cô ta toàn thân tôi run rẩy mạnh đình thần lại trong dạ dày thể như có một bàn tay đang đảo lộ mọi thứ khiến tôi phải buồn nôn tôi lấy tay chấm lên trán đang định nói thì đã nghe thấy những tiếng tút tút và phía đầu dây bên kia cô ta đã gác máy chính trong khoảnh khắc tôi đặt ống nghe trở về vị trí cũ tôi đột nhiên nhớ ra cô ta chính là người phụ nữ đêm qua đã đến gọi điện thoại cho tôi phát hiện này khiến tôi giật mình kinh hãi tôi chẳng kịp nghĩ gì lập tức gọi lại cho cô ta tạm thời không liên lạc được tôi lại gọi cho số di động tối hôm qua vẫn tắt máy trời ơi ai đến cứu vớt tôi đây Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám trắng bên ngoài Cảm giác như mình sắp kiệt sức Tôi giống như một đứa trẻ bị lạc trong đêm tối Khó khăn lắm mới nhìn thấy phía trước có một tia sáng Đợi đến khi tôi hớn hở chạy đến Mới phát hiện ra phía sau tia sáng đó Là một cái đêm tối mịt mùng đen đặc hơn Không có lối thoát Tôi phục người bên chiếc điện thoại Suy nghĩ với sự bất lực Người phụ nữ đó là ai? Cô ta có quan hệ như thế nào với Lưu Gia Minh? Đêm qua gọi điện thoại cho tôi Nói một câu chúc mừng sinh nhật Đầy mơ hồ đó là ý gì? Sao cô ta lại biết được số điện thoại của cửa hàng? Tối qua tôi không hề nói cho Lưu Gia Minh biết Hơn nữa lúc tôi gọi điện thoại cho anh ta Là dùng điện thoại công cộng ở bên ngoài Lưu Gia Minh chết thật rồi sao? tất cả mọi sự việc sao lại có vẻ như là điều liên quan đến tôi? tôi chợt nhận ra điều gì đó, giật nảy mình, bật nhảy ra khỏi ghế, tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa, lao đến bên bàn, mở ngăn kéo ra, rút lá thư từ trong túi ra, không chút do dự, tôi run rẩy bóc nó ra. đúng vậy, tôi không còn cách nào để kiềm chế sự run rẩy của mình. Nếu như lòng hiếu kỳ có thể giết được người, vậy thì chắc chắn lúc này đây, tôi đã chết rồi Đó là một tờ giấy viết thư đã ngã sang màu vàng, thoáng có một mùi ẩm mốc Còn có một số bếp đen nhỏ, hình như đã bị để rất lâu, ở nơi ẩm mốc Trên đó, chỉ viết có một câu rất đơn giản, cũng siêu siêu vẹo vẹo, giống như là ở ngoài phong bì Nhưng không có sức lực bóc lá thư này ra, ngươi sẽ không thoát được đâu. khuôn mặt tiếp theo ta muốn lấy của nhà ngươi. đây là một câu nói khiến cho ta nghẹt thở. khi tôi nhìn thấy ngày tháng ghi trên tờ giấy, tôi ngẩn người. ngày hai mươi hai tháng mười hai năm hai lẻ năm, bức thư này được viết gần hai năm trước. điều khiến tôi sợ hơn là ngày hai mươi hai tháng mười hai chính là ngày sinh nhật của tôi. Lẽ nào Ngô Vĩnh Thanh cũng sinh nhật vào ngày này? Tất cả mọi việc là trùng hợp ngẫu nhiên hay chăng? Lần này tôi đã hoàn toàn choáng váng. Tôi cứ tưởng là bóc lá thư này có thể tìm được một đáp án, nhưng giờ đây xem ra tôi đã nghĩ sai rồi. Sự việc này phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ của tôi. Bỗng chốc tôi nhớ một đứa trẻ mất đi một đôi mắt vào một thế giới tối tăm không có một chút tia sáng bộ óc đáng thương của tôi không chịu sự khống chế lại bắt đầu chuyển động bức thư được viết từ hai năm trước sao lại lọt vào tay của Trung Thành Vĩ bức thư chưa bị xé vậy tức là Ngô Vĩnh Thanh vốn chưa từng nhìn thấy nội dung của lá thư Trung Thành Vĩ cũng có chưa xem ngoài lá thư viết tôi là người duy nhất đọc được. thấy điều này mang ý nghĩa gì? tôi đọc từng chữ bóc lá thư này ra, người sẽ không thoát được đâu. khuôn mặt tiếp theo ta muốn lấy của nhà ngươi. tôi tỉ mỉ suy ngẫm nửa đầu câu nói đó, bóc lá thư này ra, người sẽ không thoát được đâu. ý nói là không bóc lá thư ra là có thể thoát được. vậy thì tại sao Ngô Vĩnh Thanh vẫn chết? nếu đọc hay không? Điều phải chết Thì tại sao lại phải biết lá thư này ra làm gì Rốt cuộc Ngô Vĩnh Thanh có phải đã chết Ngày 22 tháng 12 Năm 2005 hay không Câu hỏi này Có lẽ chỉ có Lưu Gia mình biết được Nhưng đáng tiếc Giờ anh ta cũng đã chết rồi Từ ngữ trong thư Có thể nhận thấy Khuôn mặt tiếp theo Tức là chứng minh khẳng định Đây không phải là lá thư đầu tiên Nếu trước khi họ chết, đều từng nhận những bức thư như thế này, sao Lưu Gia Minh lại không nhắc gì đến? Tôi thật sự không tài nào hiểu nổi, lá thờ viết cho Ngô Vĩnh Thanh, sao lại ở trong tay của cô ta mà lại rơi vào tay của Trung Thành Vĩ? Và sự việc đã xảy ra cách đây 2 năm, sao Trung Thành Vĩ lại đem theo nó ở bên mình vào hôm anh bị giết chết? Rồi còn cả số tiền 5 vạn tài đó Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì Trải qua một loạt những suy đoán Tôi nhận ra sự việc này Đã không còn thể phân tích theo tư duy logic Thông thường nữa rồi Tôi ấn mạnh thái dương Đầu tôi đau nhức vô cùng Nhưng tôi không có cách nào khống chế Ép mình không suy nghĩ Khuôn mặt tiếp theo ta muốn lấy của nhà ngươi Bức tư này là do người phụ nữ treo cổ đó viết hay sao? Cô ta muốn lấy mặt của người khác cái gì? Chỉ vì báo thù hay sao? Mặt của cô ta chính là do cô ta tự lột da Có phải người khác lột của cô ta đâu? Trước khi cô ta chết, rốt cuộc đã để lại lời nguyên như thế nào nhỉ? Không biết tại sao, tôi đột nhiên xuất hiện suy nghĩ chung thành vị cố ý để lại cái túi cho tôi Nếu không sau khi chết, anh ta sẽ không chạy đến đây để gọi một cuộc điện thoại kỳ lạ Anh ta hoàn toàn có thể đến gặp trực tiếp Lưu Gia Minh Còn cả bức thư đó nữa, có lẽ vốn là viết cho Trung Thành Vĩ Nhưng có lẽ người viết thư nhất thời đã viết nhầm tên và địa chỉ sàn Ngô Vĩnh Thanh Cho nên bức thư đầy khả nghi này mới nằm trong tay của Trung Thành Vĩ tôi cứ tự ép mình suy nghĩ như vậy nhưng chung thành vị sao lại chọn đúng như tôi chứ lẽ nào tôi có mối liên quan nào đến sự việc này mà chính tôi cũng không hề hay biết nhân lúc trời vẫn còn chưa tối tôi đóng cửa hàng tôi muốn đi đến ngôi nhà ma một chuyến cho dù trong đó đáng sợ như thế nào đi chăng nữa tôi nhất định phải đi bởi vì tôi biết Kể từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy chung thành vị tôi đã vô tình bị cuốn vào trong cơn ác mộng. Tôi đã không còn con đường lùi nữa rồi, trừ phi thời gian có thể quay ngược trở lại. Trong mơ màng, tôi dường như trở lại con đường cùng với bà nội đi đến nhà em trai của bà nội, Năm tôi lên bốn tuổi. Ông thầy bói đó đã nói với bà nội, nếu như bà hy vọng không có việc gì xảy ra với con bé thì không được để nó rời khỏi nơi nó sinh ra giờ đây tôi đã rời xa rồi bà nội thì cũng đã tự sát chúng ta mãi mãi bị số phận định đoạt trước khi đi ra khỏi nhà tôi viết một bức di chúc để lại cho bố mẹ tôi e rằng mình rất có khả năng không thể nào sống sót quay trở lại nữa nhưng sau khi đọc đi đọc lại Tự mình cũng cảm thấy đầu óc mình có vấn đề, có thể sự việc cũng chẳng nghiêm trọng đến như thế Không hề đi đến ngôi nhà ma đó, chơi trò đẹp tiên Nghỉ một lát, cuối cùng và quyết định xé nát bức thơ viết cho bố mẹ Tôi tìm thấy được một chiếc kéo hang rỉ ở trong ngăn tủ, bỏ vào trong túi mặc dù không biết có dùng đến hay không nhưng ít ra nó cũng giúp cho tôi có sự bạo dạng hơn tôi đứng trước gương nhìn mình thật kỵ nước da ngâm đen dáng người hơi gầy nhưng vẫn có thể coi là phát triển tốt không phải là xinh đẹp nhưng xem ra cũng rất đáng yêu ai cũng nói chắn tôi vừa cao vừa rộng đáng tiếc nghịch ngợm để lại một vết sẹo trên trán nên tôi buộc phải Cắt cái mái để che cái vết sẹo đi Đúng là ông trời đố kỵ anh tài Tôi lại thở dài nói với mình Cổ tiểu yên, mày là người dũng cảm nhất Cho dù phía trước có tối đen như thế nào Có đáng sợ ra sao Mày cũng không thể lùi bước Không được chạy trốn Phải dũng cảm tiến lên Như vậy mới có thể tìm thấy được đáp án chiến thắng được tất cả Hãy dũng cảm bước đi Sau khi tôi tự an ủi mình một hồi Tôi lại ấn số điện thoại của lâu vào mình một lần nữa Tôi cứ tưởng vẫn không gọi được Không ngờ, lại đổ chuông Vẫn là người phụ nữ đó nhấc máy Hơn nữa lần này nhấc máy rất nhanh chóng Từ ngay tiếng chuông đầu tiên vẫn còn kêu chưa dứt Cô ta nhấc máy rồi nói Alo Tôi vốn định hỏi cô ta là ai Có thể bởi vì cô ta nhấc máy nhanh quá Ngược lại, Kiến tôi bỗng chốc không biết nên cư xử ra làm sao. Bỗng dưng lại nói thành: "Cô có biết ngôi nhà đó không?" Rõ ràng cô ta ngẩn người một lát. "Ngôi nhà Má?" "Vâng, đúng vậy. Lầu gia mình có nói với cô hay không?" Cô ta không trả lời câu hỏi của tôi mà thay hỏi: "Cô cho rằng cái chết của gia mình có liên quan đến ngôi nhà Má ư?" Xem ra cô ta biết ngôi nhà ma đó thế là tôi nói tiếp tôi cũng không biết cho nên tôi muốn đi đến đó để xem một chút cô muốn đến ngôi nhà ma giọng nói của cô ta bỗng chốc cao vút làm chấn động cả màn nhĩ lỗ tai tôi tôi cảm thấy sự việc quá ly kỳ à có thể nói cho tôi biết lâu gia mình chết như thế nào được hay không anh ấy cô ta định nói nhưng lại ngừng bặt Trầm mặt dây lát dường như là đã hạ quyết tâm Cô ta nói thấy cô đang ở đâu Tôi sẽ đi cùng với cô Cô muốn đi cùng với tôi đến ngôi nhà ma ư Lần này đánh được giọng nói của tôi cao vút Ừ tôi cũng muốn biết Số cuộc là chuyện gì thấy cô đang ở đâu vậy Tôi nói cho cô ta biết địa chỉ ở cửa hàng Cô ta nói cô ta ở ngay gần đó Mười phút sau sẽ có mặt Ở chỗ của tôi Nói thật, báo tôi một mình đi đến ngôi nhà ma, tôi thật sự cũng còn hơi sợ hãi. Còn nữa, tôi muốn biết số cuộc cô ta là ai. Tối hôm qua tại sao cô ta lại gọi điện thoại đó cho tôi? Cô ta đã biết tôi bằng cách nào? Chưa đến 10 phút, cô ta đã đến, lái một chiếc xe mô tô màu trắng. Đối với tôi, cô ta hoàn toàn xa lạ. Các bạn đang nghe chuyện do trải tạo. Của thư viện audio.net diễn đồng Tôi chắc chắn chưa bao giờ gặp cô ta Cũng không hề có thứ cảm giác như đã từng quen biết Nhưng cô ta còn trẻ hơn nhiều so với suy nghĩ của tôi Khi nghe giọng nói qua điện thoại Nhìn cũng xinh đẹp hơn nhiều Có vẻ chỉ khoảng 18-19 tuổi Mặc một chiếc áo cọc cẩn hở rốn Bó sát màu xanh lá cây Phía trước ngực đèo một sợi dây chuyền. có mặt là cây thập giá màu bạc chiếc váy bò siêu ngắn phần eo đeo thêm một chiếc thắt lưng da màu đen to bản mái tóc xoay nhượng màu đỏ bọt đô xỏa tung một đôi bốt cao màu đen gót rất cao khiến cho cả thân hình cô trông vừa gợi cảm vừa đáng yêu trông hơi giống con lai bỗng chốc tôi có ấn tượng tốt với cô ta cô ta mỉm cười với tôi nhưng có lẽ do cái chết của lưu gia minh nụ cười của cô có vẻ miễn cưỡng được phủ lên một lớp u buồn cô ta nói cô mở cửa hàng ở đây à giọng của cô hơi khác so với giọng nói trong điện thoại có vẻ non nớt hơn tôi đột nhiên thoáng nghi ngờ cuộc điện thoại tối qua là do cô ta gọi đến hay sao tôi nói không là mẹ của tôi mở Ồ, Vậy tôi đổ xe ở đây, không sao chứ. Tôi do dự một lát, thế không lái xe đi hay sao? Xa lắm, hơn nửa xe của tôi không có biển số. Để cảnh sát giao thông bắt được thì phiền lắm đấy. Vậy thì cô để ở đây đi, không có sao đâu. Cô ta nhét chìa khóa xe máy vào trong túi sách, bước đến, khóa tay tôi một cách tự nhiên. Hoàn toàn không có cảm giác xa lạ. Cô ta nói, tôi tên là Diêu Dài. Giai trong chữ giai nhân Thấy con cô Cổ tiểu yên Yên Trong chữ yên hóa Tôi liếm môi mặc dù Tôi có tình cảm với cô ta Nhưng đi cùng với cô ta Đặc biệt là khoát tay như thế này Tôi có cảm giác bị Đè nén sự tự ti Vô cớ bò từ dưới gót chân Vào tầm trong tim Cô ta thì quá sành điệu Còn tôi thì vẫn mặc một chiếc áo ca-sô màu trắng xanh và cái quần đen đen từ ở dưới quê ra. Có vẻ nghe hơi giống tên con trai nhỉ? Thế cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô ta đúng là một cô gái đáng yêu, không hề giả tạo một chút nào. Sắp mười chín rồi. Thế con cô? Tôi lớn hơn cô. Tôi hai mươi một. Sao trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô nhỉ? Cô không phải là người ở vùng này có đúng không? Ừ, tôi sống ở dưới quê, mới đánh tay được có mười mấy hôm Ồ, đúng như tôi nói đó mà Tôi vốn hơi lo ngại, lo rằng cô ta sẽ hỏi tôi về Lâu Gia Minh quen nhau như thế nào May mà cô ta không hỏi gì, đây là một cô gái thật vô tư Khi đi đến đầu ngõ, cô nhìn tôi, tôi phát hiện ra cô có một đôi mắt biết nói, rất sâu, rất sáng Cô nói Chúng ta thật sự đi đến đó hay sao?" Tôi gật đầu khẳng định, "Ừ, đi." Cô cũng gật đầu, sau đó rút ra từ trong túi xách một sợi dây chuyền đeo vào cổ của tôi, giống y xì như sợi dây chuyền ở trên cổ của cô. Cô nói, "Tôi vừa mua nó ở trên đường đi đến đây." Thấy cô tin vào Chúa Giêsu, cô cười bản lãn giống như một đứa trẻ lắc đầu nói, Không phải, tôi xem trong tivi, đều diễn như vậy, ma quỷ hình như rất sợ thánh giá Cho nên tôi đã mua, chẳng biết nó có tác dụng hay không, thôi cứ đeo đi Tôi biết đây là về hỗ trợ mặt tâm lý, giống như tôi đã để chiếc kéo vào trong túi vậy Nếu như thật sự có ma quỷ, thì những thứ này liệu có tác dụng gì chứ Nhưng trong lòng tôi vẫn trào dâng một sự xúc động Tôi vuốt vuốt chiếc thánh giá ở trước ngực, nói thật lòng. Cảm ơn cô, Diêu Dài. Không cần khách sáo. Cô vẫy tay một chiếc xe taxi dừng lại ở bên cạnh chúng tôi. Chúng tôi ngồi vào trong xe, ngồi sát nhau ở hàng ghế sau. Diêu Dài nói cho tài xế biết địa chỉ ngôi nhà ma. Anh ta dừng như hơi do dự một lát, sau đó khởi động xe. Trời đã dần tối, không biết tại sao, trái tim tôi đột nhiên dập dồn. Mí mắt cũng nhảy loạn lên Có người đã từng nói Mắt trái nháy là báo hiệu có tiền tài Mắt phải nháy là báo hiệu sắp có tai họa. Nhưng chưa có ai nói là cả hai mắt Cùng nháy thì báo hiệu ra điều gì Tôi lấy tay ấn vào mắt hỏi cô Cô đã từng đi đến đó bao giờ chưa? Chưa, năm ngoái tôi đi cùng Gia Minh Về nhà một người bạn ở quê Khi đi ngang qua đó Gia Minh nói cho tôi Đến lúc đó tôi cũng mới biết, cô đã đến đó bao giờ chưa? Tôi cũng chưa. Cô, cô là gì của Lưu Gia Minh? Tôi là vị hung thê của anh ấy. Cô trả lời tôi cúi đầu xuống. Một lúc sau lại nhìn ra ngoài cửa xe, giọng của cô trở nên rất nhẹ, mang theo mối thương cảm. Lúc này nghe ra lại giống giọng nói ở trong điện thoại, làm cho tôi cảm thấy rất mơ hồ. Cô nói, Hai tháng trước, chúng tôi mới qua mua một căn hộ, chuẩn bị để tổ chức đám cưới vào ngày quốc khánh. Ơ, việc đó, tôi không biết nên an ủi cô như thế nào, đành cắn môi, mí mắt cứ nháy liên hồi, khiến tầm trạng tôi càng buồn bực hơn. Tôi ấn mạnh, chuyển đề tài, hỏi một câu mà tôi vẫn luôn muốn biết. Tối qua, cô có gọi điện thoại cho tôi hay không? Cô quay đầu sang nhìn tôi, lời nói của tôi rõ ràng, khiến cho cô cảm thấy khó hiểu. Cô nói, tối qua không hề, chúng ta vừa mới quen nhau kia mà, chẳng phải như thế sao? Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Đêm qua khoảng 3 giờ sáng, tôi nhận được một cú điện thoại, giọng nói rất giống giọng của cô. Tôi cứ tưởng là cô đã gọi đến. Thế sao? Thế cô ta nói gì vậy? thì chỉ nói một câu chúc mừng sinh nhật thật là vô cùng khó hiểu hôm qua là sinh nhật của cô sao tôi lắc đầu không phải sinh nhật của tôi là tháng mười hai cho nên tôi cảm thấy rất kỳ lạ vậy thì có thể là gọi nhầm đấy điện thoại đôi khi cũng có nhầm lẫn kia mà không phải cô ta đã gọi tên của tôi ồ thế thì tôi không biết Nhưng đúng là không phải tôi Tôi vốn không biết số điện thoại của cô Cô nói có lý Hôm nay chúng tôi mới quen nhau Chắc cô cũng không biết được số điện thoại này ở cửa hàng Nếu đã không phải là cô Vậy thì là ai? Cô đột nhiên hỏi với một vẻ mặt căng thẳng Cô vừa mới nói Mấy giờ đêm hôm qua cô đã nhận được cuộc điện thoại này Vào khoảng 3 giờ sáng Thấy cô có nhớ số điện thoại đó không? Tôi nghĩ một lát rồi nói nhớ tám Tôi cảm thấy cơ thể của cô khẽ rung lên Cô nhìn tôi lập tức rút cái di động từ trong túi ra xem xét Tôi hỏi cô, sao vậy? Cô không nói gì, đôi môi miếng chặt Màu lam nhạt trên màn hình di động chiếu vào mặt của cô Mặt cô trông rất có vẻ nhợt nhạt, nhợt nhạt đến độ không giống người thật. Trái tim của tôi vô cớ rung rẩy. Cô nhìn đây này, cô giơ di động ra cho tôi xem, là một tin nhắn. Khuôn mặt tiếp theo tôi muốn lấy của ngươi, chúc mừng sinh nhật. Số điện thoại gửi tin nhắn này chính là 137 tám. Không biết có phải là do trong xe ô tô bật máy lạnh hay không, tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tại sao? Cổ họng tôi khô khốc, đầu nặng như chì, còn chân tay thì mềm nhũn. Đây là tin nhắn của Gia Minh nhận được vào 3 giờ sáng ngày hôm kia. Sau khi nhận được tin nhắn, cả người anh ấy trở nên hoang mang, đờ đẫn. Cứ liên tục sôi gương, sờ lên mặt mình, Trong miệng không rõ cứ lẩm bẩm những gì. Lẩm bẩm cái gì? Tôi không biết, vì tôi không nghe rõ. Lúc đó tôi cũng lo lắng anh ấy, Sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cho nên, tôi cứ luôn ở bên cạnh, Canh chừng ảnh cho đến khi ảnh đã ngủ say Tôi tưởng rằng mọi chuyện đã ổn, Không ngờ đến cuối cùng, anh ấy vẫn bị. Rồi cô nghẹn ngào, Mày cô có biết số điện thoại này là của ai hay không? Cô khột khịt mũi, cố gắng kềm chế giọng nước mắt sắp sửa rơi xuống. Tôi không biết, tôi hỏi anh ấy, nhưng anh ấy cũng không chịu nói gì cả. Tôi không nói thêm được gì nữa, cô cũng không nói tiếp. Bỗng chốc, trong xe rơi vào một khoảng trầm mặc. Không biết từ lúc nào xe đã rời khỏi khu vực thành thị, bên ngoài không có đèn đường, cũng không có xe cộ qua lại. Ánh trăng cứ lờ mờ chiếu xuống mặt đường rất mơ hồ, ở phía trước sau hung hút giống như là số phận, không có điểm khởi đầu, cũng không có điểm kết thúc. Tôi đoán được phản ứng khác thường của Lưu Gia Minh sau khi nhận được tin nhắn, có lẽ anh ta đã dự liệu được cái chết của mình. Khuôn mặt tiếp theo ta muốn lấy của nhà ngươi, giống y như là nội dung lá thư viết cho Ngô Vĩnh Thanh. Số điện thoại gọi cho tôi vào đêm hôm qua cũng giống y như vậy, nhưng sự việc này có liên quan gì tới tôi? Tại sao lại lôi tôi vào cuộc kia chứ? Tôi rã rời, dựa vào ghế, tôi có thể tưởng tượng được sự sợ hãi của Lưu Gia Minh trong khoảnh khắc đó. Đúng vậy, nếu như bạn biết bạn sắp chết rồi lại bị lột sạch da mặt, nhưng lại không biết là sau một phút hay là sau nửa tiếng, không có ai có thể giúp được cho bạn. Thì sự sợ hãi trong khoảng khắc đó, ta có thể tưởng tượng được. Giống y như tôi trong khoảng khắc này, 137 1138, số điện thoại di động lột da mặt người vào đúng ngày sinh nhật. Tôi cố ý giơ tay lên, sờ vào mặt của mình lạnh giá, không có một chút hơi ấm nào. bên tài lại vang lên một giọng nói của U Linh, rất trầm, u ám. chúc mừng sinh nhật. tôi chọc giật nấy mình, lẽ nào lại có người tiếp theo là tôi? có một việc tôi nghĩ mãi không ra, diu già chọc mở miệng. biết gì bài? buổi sáng khi tôi phát hiện ra gia minh ở trong nhà vệ sinh, toàn thân anh ấy đầy thương tích, là vết thương do dao gây nên. miệng những vết thương đó đều nước toát ra, vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, miệng những vết thương đó rất là kỳ quặc Không giống như bị dao đâm Mà giống như người ta dùng dao để rót ra Rót ra? Câu chữ này khiến tôi hái hù Khiến dạ dày tôi có cảm giác lại quằn lên Ừ, vết dao chí mạng chính là ở trên cổ Động mạch đã bị cắt đứt Nhưng điều kỳ lạ là Anh ấy bị thương nghiêm trọng đến thế Nhưng tôi lại không nghe tiếng anh ấy kêu thét Tôi chẳng nghe thấy cái gì cả Liệu có phải là cô đang ngủ say quá hay không? Không thể nào, cô thử nghĩ xem, nếu như người bị dao cắt như vậy, anh ta lại không kêu la thảm thiết hay sao? Hơn nữa, mặt cũng bị, cho dù tôi có ngủ say đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào không nghe thấy bất cứ một động tỉnh nào. Điều khó hiểu hơn nữa, sau khi cảnh sát đem con dao đó đi, phát hiện ra trên đó, ngoài dấu vân tay của gia minh còn có dấu vân tay của một người khác nữa là của ai tôi hỏi đầy căng nặng cô trầm ngâm giây lát khẽ nói ngô vĩnh thanh đầu tôi bắt đầu nổ tùng tại sao lại là ngô vĩnh thanh kia được cô thở dài nói tôi cũng không biết tôi đoán chắc cảnh sát cũng chẳng thế nào hiểu nổi tôi hỏi cô cô và ngô vĩnh thanh chơi thân với nhau có phải không cô nói Không, tôi chỉ gặp cô ấy có vài lần Nhưng cũng chẳng nói chuyện với nhau Tôi không thích cô ta Cô ta đem lại cho tôi một cảm giác quá tùy tiện Không có một người bạn trai cố định Thay bạn trai như là thay áo Cô ta có thể ngậm điếm thuốc lá Đi lại trên đường phố. Đôi khi lời cô ta nói ra Còn khó nghe hơn là cả đàn ông nói Tôi quen biết gia minh không lâu Thì cô ta đã chết người con gái như cô ta chết cũng chẳng có gì đáng tiếc cả nói đến ngô vĩnh thanh ngữ khí của cô ta tràn đầy sự châm biếm và khinh miệt vậy cô có còn nhớ cô ta chết vào ngày nào không cô nghĩ một lát rồi nói không nhớ được cụ thể là ngày nào hình như là chuẩn bị lễ giáng sinh thì phải đã qua lâu rồi ngày ghi trong lá thư là ngày hai mươi hai tháng mười hai cũng chỉ cách lễ giáng sinh có mấy ngày nếu như không nhầm chắc là ngô vĩnh thanh đã chết vào ngày hôm đó tôi hỏi nhiều dài trước khi ngô vĩnh thanh chết có nhận được lá thư hay tin nhắn giống như là của lưu gia minh không điều này thì tôi cũng không biết chỉ nghe nói cô ta chết rất là ly kỳ và rất là đáng sợ ồ thế cô ta có biết lúc cô ấy chết trên người cô ấy có vết thương do dao gây nên hay không hình như là không có thì phải Sau đó cô lại nói vẻ rất khẳng định Không có, không hề nghe nói trên người cô ta có vết thương do dao gây nên Sao vậy? Không có gì, chỉ tiện miệng nói về thôi Tôi nhớ đến dáng vẻ trung thành vĩ mà tôi gặp hôm đó Trên người anh ta toàn là vết dao đầm Vậy thì những vết thương của anh ấy là do ai đâm nhỉ? Có liên quan gì đến Ngô Vĩnh Thanh không? Theo lý mà nói ngô vĩnh thanh cũng giống như bọn họ đều là nạn nhân tại sao trên dao của lưu gia minh lại có dấu vân tay của ngô vĩnh thanh cô ta muốn lưu gia minh chết hay sao vì sao chứ lẽ nào con người sau khi biến thành ma lại trở nên tàn ác còn nữa ba cô gái chết trước đây lưu gia minh không nói khi họ chết trên người có vết dao đâm hay không bây giờ diêu dài nói Trên người Ngô Vĩnh Thanh cũng không có vết dao đâm Vậy thì tại sao chỉ có Trung Thành Vĩ và Lưu Gia Minh lại có vết dao đâm Lẽ nào lại có sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới hung thủ là nữ giới cho nên cô ta đã đối xử với nữ giới nhân từ hơn một chút Nên da mặt đều đã bị lột sạch Còn gọi là nhân từ gì chứ Tôi hơi thắc mắc vết thương do dao đâm và vết thương do dao cứa rốt cuộc sao có thể nhận biết được sự khác nhau tôi chỉ cảm thấy càng lúc càng lạnh tôi hạ cửa sổ xe xuống bỗng chốc một luồng hơi nóng mang theo một chút bụi bay vào trong xe nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh lạnh đến độ run rẩy Tôi bất giác liếc nhìn người tài xế đó một cái, phát hiện ra từ đầu đến cuối, anh ta không hề mở miệng nói một câu nào, cứ lặng lặng, lái xe, hoàn toàn coi như không có sự tồn tại của tôi và diêu dai. Anh ta yên tĩnh quá, yên tĩnh đến độ giống như một người già. Tôi không nhìn thấy mặt anh ta, ánh đèn xe trắng sáng nhật nhạt, chiếu xuống mặt đường ở phía trước, giống như là lái thẳng đến một tòa mê cung. Đáp án nằm ở nơi tối đen khô cùng, tôi không nhìn thấy. Mặt của anh ta, tôi không nhìn thấy và cũng không sợ thấy, càng ngày càng lún sâu.